Ta có thể điểm hóa vạn vật 21 chương 574 phong thần thế giới biến đổi lớn. Ảnh hưởng không chỉ còn sống sinh linh. Còn có sau khi chết vườn thần. Đại lục khác một bên. Ba tháng trước vừa mới bị lê phỉ sắc phong làm thành hoàng yến công. Thông qua báo mộng chi pháp. Nhạc trưởng tộc tử đệ. Phát động dân chúng. Rốt cuộc cuối cùng ba tháng xây dựng tốt rồi thành hoàng miếu. Thành hoàng miếu xây dựng tốt rồi sau đó Hắn cái này thành hoàng vào ở sau đó Có thể xem chân chính có bản thân thần vực Mới chính thức xưng tiền nhiệm là một chỗ thành hoàng Tại thành hoàng miếu thần vực bên trong có hiến công Tại ba tháng này thời gian bên trong thu lưu cô hồn giã dược Chỉ là ngoại trừ bị hắn sắc phong hai cái dược sai Những người khác đã bị sát khí nhập hồn Không có thần trí Bất quá Còn tốt bởi vì có thần vực tồn tại bọn chúng sát khí tại không ngừng bị khu trục ra tới tình huống càng ngày càng tốt tin tưởng nếu không không được mấy tháng bọn chúng trong cơ thể sát khí liền có thể bị khu trục làm sạch khôi phục thần trí một ngày này thiên địa biến đổi lớn coi như thân ở thành hoàng miếu thần vực bên trong yến công đều cảm giác được thế giới lay động yến công sắc mặt đại biến lập tức lấy thành hoàng thần lực cảm giác thiên địa phát sinh biến hóa thế giới đang lớn lên hắn quản hạt phạm vi cũng cùng tỷ lệ biến lớn đây là chuyện tốt a nguyên lai like bất quá phương viên vài dặm chi địa bây giờ lại có phương viên mấy trăm dặm chi địa chức quyền phạm vi làm lớn ra mấy chục lần thật là niềm vui ngoài ý muốn a xem tới biến hóa này cũng không phải là chuyện xấu linh khí tại giảm xuống thế nhưng Cũng có không biết là tốt hay là không tốt biến hóa. Tại trong cảm nhận của hắn, hắn quản hạt địa phương nồng độ linh khí tại giảm xuống. Đối với hắn cách này thành hoàng tới nói. Nồng độ linh khí cao thấp. Đối với hắn thi triển thần lực có cực lớn ảnh hưởng. Nồng độ linh khí càng cao. Thiên địa tăng phúc lại càng lớn. Nồng độ linh khí càng thấp. Thiên địa tăng phúc lại càng nhỏ. Chuyện này với hắn tới nói. Là ảnh hưởng không tốt Thế nhưng tốt có tốt ảnh hưởng Linh khí thấp Đem đối ức tới nói Sát khí cũng ít đi Thậm chí cảm giác lên Khó mà nhận ra Đối với sau khi chết ly thể linh hồn ảnh hưởng Đã hạ xuống thấp nhất Cái này đối với quản lý nhân tục Sau khi chết linh hồn thành hoàng tới nói Là một chuyện tốt Không có sát khí ăn mòn Tự liền sẽ không mất đi thần trí. Có thể câu thông, dễ dàng cho tốt hơn quản lý. Không tốt, thần vực đang thu nhỏ lại yến công đột nhiên phát hiện, hắn thần vực vậy mà tại trầm rãi thu nhỏ. Chuyện này với hắn tới nói, cũng không phải một chuyện tốt à kỳ quái. Theo lý tới nói, thần vực phải cùng địa vực lớn nhỏ cùng linh khí nồng độ đều kính trình chỉnh, chỉnh sửa tỷ lệ quan hệ. Nơi này vực cùng tỷ lệ biến lớn cùng nồng độ linh khí cùng tỷ lệ giảm xuống. Thần vực nên đại khái không đổi. Làm sao sẽ thu nhỏ yến công cảm giác thần vực thu nhỏ biên độ. Sau cùng có thể chỉ còn lại lúc đầu là một phần mười khu vực. Đối với kết quả này yến công phi thường không cam tâm. Thần vực lớn nhỏ. Đối với hắn ảnh hưởng phi thường lớn. Không chỉ là thu nhận dược vật nhiều ít vấn đề. Còn là hắn thần lực hạn mức cao nhất thể hiện. Đưa ra so sánh thần vực tương đương đan điển thần vượt thu nhỏ gấp mười tương đương một cái tu chân giả đan điền rút nhỏ gấp mười đại biểu cho thần lực của hắn rung lượng tương ứng cũng giảm bớt gấp mười đáng chết tại sao sẽ như vậy chứ yến công còn tại lo lắng tìm kiếm ngăn cản thần vượt thu nhỏ phương pháp đột nhiên thiên địa lại lần nữa phát sinh biến đổi lớn yến công cảm giác được giữa thiên địa đối với hắn hồn thể lực hút tăng nhiều Cũng may hắn hiện tại là thành hoàng. Trở thành một phương thần linh. Nắm giữ thần lực. Đem cố này lực hấp dẫn cho triệt tiêu. Yến công sắc mặt trở nên ngưng trọng. Cố này lực hấp dẫn. So ta vừa mới chết vong lúc. Lớn hơn mấy chục lần vừa mới chết vong lúc. Tuy rằng cảm giác được giữa thiên địa lực hấp dẫn. Thế nhưng có công đức hộ thể. Rất dễ dàng liền triệt tiêu. Sau đó. Hắn trở thành thành hoàng. Cố này lực hấp dẫn tuy rằng yêu nguyên còn tại. Thế nhưng đối trở thành thần linh hắn tới nói. Ảnh hưởng càng là cực kỳ bé nhỏ. Hơn nữa. Hắn tại thu nhận những cái kia sau khi chết hóa thành cô hồn giá vừa quá trình bên trong. Phát hiện. Linh hồn bị sát khí ăn mòn. Hồn thể bị sát khí ô nhiễm sau đó. Bọn hắn cũng rất dễ dàng triệt tiêu cố này lực hấp dẫn. Tuy rằng hắn không rõ cố này giữa thiên địa mỗi giờ mỗi khắc không tồn tại lực hấp dẫn có làm được cái gì. Thế nhưng, bởi vì ảnh hưởng cũng không lớn, hắn cũng liền không thèm để ý. Sau đó chậm rãi luyện thành thói quen. Thẳng đến vừa rồi cố này lực hấp dẫn tăng nhiều, hắn mới một lần nữa ý thức được nó tồn tại. Không tốt yến công đột nhiên nghĩ đến cái gì, dùng thần lực quan sát thần vực bên trong thu nhận cô hồn giá dược quả nhiên tại cố này tăng cường mấy chục lần lực hấp dẫn dưới tình báo cho dù có thần vực triệt tiêu một phần cũng có tám thành cô hồn giã ruột bị cố này lực hấp dẫn lục tục kéo vào không hiểu không gian bên trong biến mất không thấy yến công phát hiện cái kia không biết không gian sau đó cẩn thận tại cô hồn giã ruột truyền tống quá trình bên trong dùng thần lực cảm giác một cái Phát hiện nơi đó không gian bên trong vậy mà tất cả đều là âm sát chi khí. Vừa mới bắt đầu. Hắn coi là những thứ này bị kéo vào trong đó cô hồn giá dụng sẽ lập tức bị sát khí hoàn toàn ăn mòn. Kết quả. Tương phản. Hắn phát hiện. Những cái kia cô hồn giá dụng tải truyền tống quá trình bên trong. Thân thể sát khí liền bắt đầu rất nhanh từ trong thân thể hướng ra phía ngoài tràn ra. Quá trình này so thần vực bên trong nhanh mấy chục lần Phát hiện này Để cho yến công mơ hồ trong đó rõ ràng Cái kia không gian Hẳn là cùng loại hắn thần vực một dạng địa phương Bên trong ẩm chứa có đặc thù pháp tắc Có thể khu trục hồn thể bên trong sát khí Mà cùng thần vực đem sát khí tan giá khác biệt Cái kia không gian Đem sát khí tách ra Tràn ngập trong không khí Hình như có tác dụng khác. Chỉ là nhìn thoáng qua. Hắn xem cũng không rõ ràng. Càng không có xâm nhập trong đó. Đối cái chỗ kia hiểu rõ mười phần giới hạn. Cũng chỉ có thể căn cứ có hạn phát hiện phân tích ra kết luận như vậy. Bất quá, yến công đối cái kia thần bí không gian, vô cùng để ý. Nếu hắn không có phạm sai lầm, đối phương cũng hẳn là thần linh, cái chỗ kia cũng hẳn là thần vực. Chỉ là quá trình sơ bộ hiểu rõ. Nên so với hắn thần vực lớn rất nhiều. Hắn thần chức hẳn là cũng cao hơn hắn hơn nhiều. Bởi vì cách gọi là đồng hành là oan gia. Đối phương thần chức phạm vi cũng hẳn là vong linh. Cùng hắn thần chức là độ cao trọng hợp. Tựa như vừa rồi như thế, vừa ra tay, liền từ hắn thần vực bên trong đập đất đi tám thành vực. Yến công nhìn kỹ phát hiện là sát khí thấp nhất tám thành những người còn lại trên thân sát khí nhiều quá nặng đi có thể triệt tiêu đối phương lực hấp dẫn cho nên mới không có bị truyền tống đi thế nhưng thần vực tại một mực khu chụp bọn hắn hồn thể bên trong sát khí một khi sát khí xuống đến trình độ nhất định yến công lập tức phát thần lực làm ra một đầu xiềng xích một đầu đem còn lại mấy con sát khí sâu nặng cô hồn giã ruột khóa lên Bên kia Trực tiếp cùng thần vực địa thành tương liên Đưa chúng nó một mực phá được Coi như sát khí nồng độ hạ thấp lực hấp dẫn phạm vi người Cũng đừng hòng đem những thứ này vượt cướp đi những thứ này vượt Đối với thành hoàng tới nói Đồng dạng phi thường trọng yếu Có thể trở thành vượt sai Là hắn thống trị nơi này lĩnh vực trọng yếu nhất trợ lực một trong Đồng thời Đối với hắn tu hành Hình như cũng có trợ giúp, chỉ là cụ thể phương pháp, vừa mới trở thành thành hoàng yến công tạm thời còn không có lục loại ra đến mà thôi. Lúc này, vừa mới chế định linh căn tốt quy tắc cùng chân linh luôn hồi tương ứng quy tắc điển hoa, lại lần nữa nhẹ nhàng điểm một cách thần thoại thủ. Chế định ra thần thoại thủ trọng yếu nhất quy tắc, sắc phong tu chân giới chi chủ là địa mẫu có được sắc phong thần chi huyền lực, gọi là thần chi. Liền là sơn thần, thủy thần, thổ địa thần Những thứ này lấy sơn thủy đất đai làm ký thác mà sắc phong thần linh Sắc phong tiên giới chi chủ là trời đế có được sắc phong tiên quan quyền lực Tiên quan là tiên giới trợ giúp thiên đế quản lý tiên giới quan viên có được nhất định thần chức Sắc phong minh giới chi chủ là vượt chủ có được sắc phong vượt thần quyền lực Gọi là vượt thần Là trợ giúp vườn chủ quản lý tất cả vườn vườn sai. Đồng giảng tiên quan một giảng. Có được nhất định thân chức. Thành hoàng. Thân là vườn thể. Trên nguyên tắc là thuộc về vườn chủ quản lý. Thế nhưng bởi vì liền thân tu chân giới. Liền thuộc về địa mẫu quản lý. Điển hoa không có để ý những chi tiết này để cho Lê Phỉ cùng tề Du bản thân cãi có đi thôi. Hắn chỉ là đem tam giới đẳng cấp khác nhau thần chức ban cho làm ra nhất định hạn chế. Những thứ này điều kiện hạn chế. Bao quát sinh linh hay là tử linh. Nhân tộc hay là yêu tộc. Tu vi cảnh giới cao thấp. Công đức nhiều ít các loại. Hơn nữa. Nó không phải một cái chút. Mà là một cái khu ở giữa. Chỉ cần tại cái khu vực này trong phòng. Cho dù là vừa mới đúng quy cách. Cũng có thể liền có được sắc phong đối ứng thần chức tư cách. Điển Hoa dùng những quy tắc này hạn chế ba người bọn họ làm dụng phong thần quyền lực. Đồng thời, nếu là có người điều kiện đạt đến cái khu vực này ở giữa tám thành trở lên. Coi như không có đạt được tương ứng tam giới chi chủ sắc phong. Thiên địa cũng sẽ tự động tán thành. Đối hắn sắc phong làm đối ứng thần chức. Tại điển hoa chế định tốt quy tắc sau đó, thân là thành hoàng yến công, lập tức đạt được tương ứng tin tức. Tu chân giới, tu chân giới chi chủ, địa mẫu, thần chi. Minh giới, minh giới chi chủ, thượng chủ, thượng thần. Yến công xem như thành hoàng. Nhận lưỡng giới lãnh đạo. Vì thế đồng thời đạt được liên quan tới sự chủ cùng địa mẫu vị trí cao thần tin tức tương quan. Đạt được những tin tức này sau đó, yến công bị khổng lồ như vậy biến cố. Sở ngây người Hắn không biết Rốt cuộc chuyện gì xảy ra Vì cái gì thế giới đột nhiên biến thành dạng này Có được tu chân giới cùng minh giới phân chia Càng không biết Thân là giới chủ Có được sách thần quyền thanh hai vị trí cao thần Có được như thế nào thần uy Những thứ này cách hắn quá xa Hắn quá nhỏ bé Hắn chỉ có thể nước chảy bèo trôi Bị động tiếp nhận hiện thực Tiếp nhận tam giới hiện tại cách cục. Tiếp nhận sự biến hóa này. Với hắn mà nói hiện tại chuyện trọng yếu nhất là làm ra lựa chọn. Lựa chọn ở tại tu chân giới. Vẫn như cũ làm một chỗ thành hoàng. Hay là tiến nhập minh giới. Là phượng chủ hiệu lực. Trở thành một tên lệ thuộc vào phượng chủ phượng thần. Yến công nhìn xem không ngừng thu nhỏ thần vực. Nhớ lại chỉ có thể nhìn nó càng ngày càng nhỏ. Cái chủng loại kia cảm giác bất lực. Yến công đột nhiên đem trái tim một hoành. Ta thân là vượt. Liền xem như thành hoàng. Tại cách này lấy sinh linh làm chủ tu chân giới. Cũng là gì loại. Chẳng bằng tìm nơi nương tựa vượt chủ. Trước kia không biết cùng không có lựa chọn còn chưa tính. Hiện tại biết rõ đồng thời có lựa chọn. Hắn lập tức đồng tâm. Minh giới thuộc về vượt thế giới cũng là thuộc về hắn thế giới. Vừa mới chết đi 3 tháng. Vừa mới trở thành thành hoàng 3 tháng. Đối thành hoàng còn không có lòng cảm mến. Lại thêm cách này một loạt biến cố. Vốn là phi thường có quyết đoán. Còn có hành động lực. Kiên nhị quả cảm yến công. Rốt cuộc làm ra quyết định. Bỏ qua tất cả mọi thứ ở hiện tại. Mạo hiểm tiến nhập minh giới. Nói làm liền làm. Yến công lập tức thu thần vực. Từ bỏ chống cự mặc cho lực hấp dẫn nắm kéo bản thân. Đem chính mình một đoàn người truyền tống đến minh giới. Đây chính là minh giới liến công đứng tại một chỗ trong thành thị một chỗ tàn phá đại điện nóc nhà. Quan sát bốn phía tòa này tàn phá thành thị. Thành thị ở giữa có mấy ngàn con khôi phục thần trí dược. Đối mặt cách này hoàn cảnh lạ lắm. Mờ mịt luống cuốn tại tường thành bức tường đổ ở giữa du đãng yến công cảm giác một phen, vậy mà không có phát hiện dược chủ tồn tại. Trong thành thị đồng thời không có sát khí. Trong không khí, đại địa bên trên, gạch đá ở giữa, tràn đầy tinh khiết âm khí. Những thứ này âm khí, đối dược là phi thường có chỗ tốt, có thể bị dược hấp thu, lại không có tác dụng phụ, có thể hữu hiệu tăng cường dược thể. Mà thành thị bên ngoài, Tràn đầy màu xám sương mù. Nếu là không có đoán sai. Những cái kia hẳn là rời rạc trong không khí sát khí. Bất quá giới này sát khí. Hình như có cùng loại thần vực quy tắc ước thúc. Cũng không thể ăn mòn dược thể. Chỉ là xem như mây mù một dạng tồn tại. Không có người quản lý những thứ này dược. Không phải một chuyện ai nhìn qua trong thành không có mục tiêu du đáng mấy ngàn con dược. Yến công cảm khái một câu suy nghĩ chốc lát yến công có quyết định thôi động trên thân công đức lấy lưu lại thần uy lớn tiếng nói tất cả vườn hướng trong thành tụ tập con ruồi không đầu một giảng bầy vườn nghe được có người hô to bản năng theo hắn phân phó hướng trong thành phương hướng tụ tập lại thấy được đứng tại chỗ cao yến công lúc này yến công trên người có công đức kim quang lóe ra Lại có lưu lại thần uy, đem tô đậm rất là bất phàm. Giới này là minh giới. Là chúng ta tử vong sau đó đạt tới thế giới. Mọi người đừng hốt hoảng. Thành phố này là chúng ta sau này yêu cầu sinh hoạt rất dài thời gian địa phương. Là chúng ta ra viên mới. Mọi người không nên đi dạo. Nghe ta mệnh lệnh. Cùng một chỗ cố gắng kiến thiết chúng ta ra viên mới. Đến minh giới. Những thứ này vượt một cách tự nhiên khôi phục thần trí Có được lúc đầu là ký ức Tính cách các loại cũng lấy lúc đầu là tính cách làm chủ Người nơi này đại đa số là dân chúng bình thường Quen thuộc bị người chỉ huy Quen thuộc nghe theo mệnh lệnh Muốn cái nào đó xem xét liền là phi thường lợi hại người lãnh đạo bọn hắn sau đó Lập tức khôi phục khi còn sống thói quen Bắt đầu theo hắn mệnh lệnh làm việc Yến công cũng không nghĩ tới. Vậy mà đơn giản như vậy. Thế là đem hắn nhận biết vài cái dược. Bổ nhiệm là đội trưởng. Phân phối xong nhiệm vụ. Xác định thưởng phạt. Để bọn hắn dẫn theo từng đội từng đội dược. Bắt đầu thu thập tòa này tàn phá thành thị. Tề du vừa mới đạt được sắc phong. Ý thức tiến nhập minh giới. Ngay tại quen thuộc trong đó huyền hạn. Lúc này. Yến công động tác tự nhiên bị tề du xem tại trong mắt, cái này vượt trên thân, lại có thành hoàng khí tức tại tình thế không rõ tình huống dưới, vậy mà từ bỏ có sắn thành hoàng chi thần vị, mà xem như một tên phổ thông vượt tiến nhập minh giới, hành động như vậy, không thể không thưởng mặt khác, cái này người cũng đúng lúc phù hợp thấp nhất điều kiện, tề du đang muốn thí nghiệm một cái phong thần cảm giác, thế là, Yến công vừa ra lệnh không lâu Bày vừa ngay tại đều đâu vào đấy theo hắn quy hoạt Như hỏa như đồ thu thập trong thành mảnh này tàn phá cung điện Một đạo lóe ra kim quang sách vở Từ trên trời giáng xuống Rơi vào công trước người Đồng thời Một thanh âm Từ không trung truyền đến Sắc phong Yến Ly vì thế thành thành chủ Phong hào là Diêm Vương trưởng quản thành này Yến Ly hơi xứng sờ Đại vị. Tiếp lấy kim sách. Hành đại lễ bái tả nói. Yến Ly lính mệnh. Bái tả vượt chủ Yến Ly sau lưng bầy vượt lập tức phục hồi thần trí. Tranh thủ thời gian học Yến Ly. Hướng về Yến Ly phương hướng. Hướng về phía bầu trời hành đại lễ. Bái kiến chưa hề lộ diện vượt chủ. Ta có thể điểm hóa vạn vật 21 chương 575 trên mặt biển đại kết cuộc tam giới lập. Chư thần phong điển hoa làm xong những thứ này sau đó cũng liền rời đi đạo môn thế giới đạo môn thế giới người cùng cố sự cũng không có bởi vì điển hoa rời đi mà gián đoạn chỉ là điển hoa đất lại không quan tâm khí tu giới bên trong bản nguyên không gian bên trong theo điển hoa bản thể hàng lâm toàn bộ không gian vì đó chấn động điển hoa bản thể cảm giác được đạo cơ bản nguyên bên trong truyền đến một luồng mánh liệt lực hấp dẫn Điển Hoa biết rõ đây là xuất từ bản nguyên hoàn thiện bản năng tự mình, cũng không có kháng cự. Thân thể thuận thế như bách xuyên quy hải một dạng, bay vào đạo cơ bản nguyên bên trong, cùng hắn dung hợp làm một thể. Điển Hoa tại trong hoàng hốt, đoạn này thời gian cảm ngộ không ngừng bốc lên, đoạn này thời gian hấp thu đạo lực cũng tại không ngừng tiêu hao. Chờ Điển Hoa khôi phục ý thức, phát hiện bản thân vị cách cùng thực lực đều đạt đến lục tinh cao cấp, chỉ thiếu chút nữa liền tấn cấp lục tinh viên mãn. Bởi vì thần cách thủ nguyên nhân đạo lực là đầy đủ, chỉ là vị cách không đủ. Trước kia bởi vì thiếu khuyết đạo lực, thực lực một mực không đủ để xứng đôi vị cách mà dẫn đến vị cách cao hơn thực lực. Cách này hiển nhiên là không thói quen biểu hiện. Tựa như ngay tại trưởng thành hỗn đồn thần ma một dạng, mà bây giờ vị cách cùng thực lực cùng cấp mới là thành thục biểu hiện. Hiện tại có thần thoải thủ theo thần cách thủ hình thức, đạo lực càng thêm không thiếu. Cho nên, chỉ cần vì cách tăng lên, tại điểm hóa năng lực tác dụng phía dưới, thực lực một cách tự nhiên liền có thể đề thăng. Hiện tại trọng yếu nhất là vì cách tăng lên. Vạn đảo quy nhất phía trước phương Tây văn minh thần cách thủ cùng phương Đông văn minh thần thoải thủ. Để cho ta vì cách tăng lên hai cái giai đoạn nhỏ, xem tới. Vì cách muốn tăng lên, còn là phải ở phương diện này nghĩ biện pháp, chỉ là thần chức thể hệ. Tại thần cách thủ thần thoại thủ bao gồm Đông Tây Phương hai đại văn minh sau đó, đã viên mãn. Còn muốn ở phương diện này lấy được đột phá liền phi thường khó khăn. Nhiều nhất là tiến hành một phần ưu hóa mà thôi. Xem tới muốn cách khác, tất nhiên thần chức thể hệ gần như viên mãn. Vậy liền đổi thành cách khác hệ thống Không có chương đồ tể Còn có thể ăn mang mau chứ hay sao nói Nói Nói có lẽ ta có thể càng thêm mở ra càng thêm trực tiếp một chút Trong lòng có ý nghĩ Thôi diễn liền đơn giản nhiều Có thần cách thù cùng thần thoại thù kinh nghiệm Lại thêm thực lực đề thăng Tân vạn đạo thủ Rất nhanh hoàn thành so sánh vạn đạo thù cùng thần cách thù cùng thần thoại thù khác nhau, phải nói vạn đạo thù thích ớm tính chất càng tăng mạnh hơn, cũng càng thêm tự do, lại không câu nể tại cái gì hệ thống tu luyện, đã không còn thần chức, đã không còn sắc phong, chỉ có từng đầu đại đạo, muốn lính ngộ những thứ này đại đạo, dựa vào chỉ có bản thân ngộ tính, còn có tàn khốc cạnh tranh, đồng thời theo vạn đạo thù sáng tạo ra đến điển hoa cũng có một tia minh ngộ theo vị cách đề thăng thực lực đề thăng bản mệnh pháp khí cùng đạo cơ bản nguyên không ngừng dung hợp thăng hoa sau cùng vạn đạo uy nhất sau đó sẽ đi trừ khí tu đại đạo bên trong khí tu cái này hạn chế chỉ còn lại đại đạo sở hữu tu luyện chư thiên vạn giới đại đạo hệ thống người tu luyện đều đem nhập ta bẫy đến lúc đó hắn thật đúng là có thể tự xưng đạo tổ cái này đạo tổ không phải nghĩa hẹp các đạo sĩ tổ sư ra mà là chư thiên vạn giới đại đạo chi tổ đây chính là ta hệ thống tu luyện đại đạo hệ thống trước lấy một cái cụ thể đạo nhân cửa tiếp đó đem chư thiên vạn giới sở hữu nói uy về đạo này bên trong lượng biến sinh ra chất biến vạn đạo uy nhất sau đó cũng liền phá vỡ đạo này gông cùm xiềng xích Tiêu trừ cái này đảo này hạn chế. Chân chính sáng lập đại đảo hệ thống đã không còn khí hạn chế. Hắn sau cùng nhược điểm cũng sẽ bị tiêu trừ. Đến lúc kia. Hốn nguyên vô lậu. Cũng liền có thể tấn cấp đến thất kinh. xông ra hốn đồn hải. Đến trên mặt biển. Có được cùng vị kia tồn tại. Mặt đối mặt cơ hội theo thực lực đề thăng. Điển hoa càng thêm ý thức được vị kia tồn tại sức mạnh to lớn là cỡ nào minh mung Cũng ý thức được đối phương đối với hắn có thể đồng thời không có áp ý Bản thân trước kia đem đối phương coi như địch giả tưởng thật sự là quá mức ngây thơ cùng vô chi Nếu đối phương đối với hắn thật nghi ngờ áp ý Bản thân chỉ sợ căn bản trưởng thành không nổi Đã sớm chết Thậm chí Ngay cả mình chết như thế nào Có thể cũng không biết Điển hoa nhìn về phía trên bầu trời ngôi sao. Tiện tay vung lên. Vạn đảo thụ. Rơi xuống ngân hà phương đông bên trong một ngôi sao sáng sớm bên trên. Điển hoa nhìn xem cây giống đột nhiên xuất hiện tại giới này bản nguyên không gian bên ngoài. Rất nhanh cắm rễ trong đó. Trong chốc lát toàn bộ không gian tinh bích bên trên. Mọc đầy sợi rễ. Bắt đầu lóe ra màu xanh huyền quang. Cây giống đi theo lớn lên tạo ra một cái lộng che, đem toàn bộ bản nguyên không gian bao trùm. Nếu như là đạt đến có thể quan sát bản nguyên không gian trình độ, cũng chỉ có thể nhìn thấy cái này khỏa đầy trời đại thụ, mà không nhìn thấy nguyên bản bản nguyên không gian. Theo vạn đạo thụ thành hình, thế giới bắt đầu tấn cấp. Giữa thiên địa bắt đầu linh khí bốc lên. Giới này sở hữu võ đạo tôn sư, toàn bộ có một tia minh ngộ, thiên địa thêm tại bọn hắn trên thân gông cùng xiềng xích buông ra theo thời gian chuyển rời tinh thông tại kiếm đạo võ đạo tôn sư lấy kiếm đạo đột phá gông cùng xiềng xích đi truy cầu kiếm tu đại đạo hành trình tinh thông đao đạo võ đạo tôn sư lấy đao đạo đột phá gông cùng xiềng xích đi truy cầu kiếm đao tu đại đạo hành trình cứ thế mà suy ra như thế các loại không chỉ là vũ khí chi đạo còn có cách khác nói như trù đạo, như đan đạo các loại theo vạn đạo thủ vận chuyển thế giới rốt cuộc tiến nhập chính quy vạn đạo thủ đồng thời không có mở ra cái gì thần quốc cũng không có mở ra tam giới đối thế giới cải tạo cùng ảnh hưởng đồng thời không có tập trung ở không gian lên mà chỉ là tại thiên đạo lên ở cái thế giới này hệ thống tu luyện bên trên vì thế giới thiên đạo cung cấp tấn cấp mô bản vì thế giới hệ thống tu luyện cung cấp trực tiếp vô thượng đại đạo đạo đồ theo vạn đạo thủ vận chuyển bình thường theo phản hồi truyền đến đạo cơ bản nguyên vị cách cũng như điển hoa đoán trước đi theo đột phá đạt đến lục tinh viên mãn lục tinh viên mãn sau đó đạo cơ bản nguyên cùng bản mệnh pháp khí hoàn thành sơ bộ dung hợp không còn là khôi giáp trạng thái mà là biến thành cùng loại vỏ cây tồn tại giống như vốn là sinh trưởng ở đạo cơ bản nguyên bên trên một dạng sẽ tiếp đó liền là chân chính vạn đạo uy nhất rồi có trước đó lý luận cơ sở có tiến bộ phương hướng lại thêm trước đó không ngừng thí nghiệm không ngừng tích lũy không ngừng chuẩn bị rốt cục tại thời khắc này làm ra tác dụng hết thảy nước chảy thành sông tại vạn đạo thụ trên cơ sở tân đại đạo thụ thành hình đại đạo thụ tiến một bước tăng lên phổ biến tính chất cùng độ tự do liền vạn đạo thụ đạo cũng sẽ không tiếp tục bảo thủ cố định xuống cũng lại không hạn chế thiên đạo mà là hoàn toàn hướng thiên đạo buông ra tiến nhập bản nguyên không gian bên trong chân chính ý thức bên trên cùng thiên đạo tổng sinh phụ trợ thiên đạo chế định nhất phù hợp thế giới này sinh linh hệ thống tu luyện ví dụ như tạp tu hệ thống võ hồn hệ thống danh sách hệ thống các loại hết thầy phản phát quy chân đại đạo đơn giản nhất thuận theo tự nhiên đã không còn dấu vết mà theo theo đại đạo thủ vận chuyển phản hồi về đến sau đó bản mệnh pháp khí cùng đạo cơ bản nguyên chi lập ngăn nứt ra rốt cuộc tiêu thất cả hai hợp nhất chân chính đạt đến viên mãn Vì cách lại lần nữa đột phá đạt đến thất tinh sơ cấp Đây chính là thất tinh sơ cấp điển hoa luôn hồi trùng sinh đến nay Lần thứ nhất chân chính cảm giác được Cảm giác an toàn Điển hoa loáng thoáng cảm giác được đến từ phía trên kêu gọi Khí tu giới Đã tiêu trừ khí tu hạn chế Lại không không thể lại gọi khí tu giới Còn như tên gọi là gì Điển hoa cũng làm không nóng này lấy tên thế giới như tên lửa tại hối hả bay lên trên lên không biết thời gian qua bao lâu biển hoa đột nhiên cảm giác được áp lực nhẹ đi rõ ràng rốt cuộc đạt đến trên mặt biển biển hoa kích động mở to mắt nhìn về phía cái này thế giới mới tinh dưới chân một mảnh bao la màu xám nước biển trên đầu là một cái to lớn mặt trời mặt trời phủ cận mơ hồ có thể thấy được một vầng minh nguyệt cùng hắn làm bạn Xem ra phi thường phổ thông Không đúng tốt thuần túy Thái dương cùng Thái âm chi lực hai loại cực hạn mà mâu thuẫn lực lượng Vậy mà như thế hài hòa thống nhất đồng thời tồn tại Quá bất khả tư nghị Lúc này Điển hoa lại lần nữa cảm giác được cái kia cố lực hấp dẫn Ở nơi đó thế giới như một cái vòng lớn Trên mặt biển di động tới Không biết chạy được bao lâu Điển hoa rốt cuộc thấy được Cái kia kêu gọi bản thân tồn tại thật lớn hắn thế giới như một cái trứng lớn. đã phi thường lớn. Nhưng là cùng cái kia phiêu phù ở trên mặt biển sinh vật hình người tới nói. Lại nhỏ như cùng cho bụi. Người rốt cuộc đã đến thế giới bên ngoài. Một cái hình chiếu xuất hiện. Cái này hình người giống như. Hoàn toàn như trước đây. Chính là biển hoa trong trí nhớ vì kia tồn tại bộ dáng, Một chút biến hóa cũng không có. Thế giới bên ngoài, trước người đối phương, Điển Hoa cũng ngưng tụ ra một cách hình chiếu. Ngày tốt, Điển Hoa bái kiến nhân tổ. Người kia thoạt nhìn thật cao hứng. Nhìn qua Điển Hoa hình chiếu. Cười gật đầu một cách nói. Không tệ. Đã từ hỗn đồn hải bên trong siêu thoát. Có được bản thân vũ trụ ý chí tiếp xuống. liền là ngưng tổ vũ trụ. Vũ trụ ý chí ngưng tổ vũ trụ Điển Hoa như có điều suy nghĩ lập lại. Nếu như là điển hoa không để ý tới hiểu sai Vũ trụ này ý chí Hẳn là hắn đại đạo rồi ý chí Theo chiều không gian lý luận Hẳn là thuộc về ý thức bên trên cao hơn chiều không gian Ý chí chiều không gian là ý thức chiều không gian dung hợp phía trước nhục thân chiều không gian Năng lượng chiều không gian Linh hồn chiều không gian sau đó Đạt đến viên mãn hỗn nguyên vì một lượng biến gây nên chất biến từ đối phương trong miệng điển hoa cũng đã nhận được tiếp xuống đường hướng tu luyện ngưng tù vũ trụ điển hoa có một tia minh ngộ nguyên lai like. tiếp xuống tu luyện là vạn giới uy nhất sao cũng có phía trước vạn pháp uy nhất vạn khí uy nhất vạn đạo uy nhất các loại tu hành lý luận bên trong diễn sinh ra đến vạn giới uy nhất ngươi ý chí là cái gì ta nên ngươi xưng hô như thế nào nói Ngày có thể xưng hô ta là đạo tổ. điển hoa cung chính hồi đáp. đạo tổ tốt, ha ha. điển hoa có thể nghe ra đối phương xuất phát từ nội tâm hài lòng tiếng cười. đây là một loại rốt cuộc có được cùng chung trí hướng bằng hữu tiếng cười. từ tiếng cười bên trong, điển hoa tựa hồ nghe đến hắn sau lưng ẩm chứa vô tận năm tháng bên trong cô tịch. giữa thiên địa trên biển lớn chỉ có bản thân một người, không có bất kỳ cái gì đồng bạn cô tịch. Chỉ nghe đối phương tiếp lấy nói ra, ta mỗi lần khôi phục lại sau đó, đều xét lại đến tiềm nhập hỗn độn hải bên trong. Tìm kiếm có tư chất hỗn độn sinh linh, vì hắn chỉ dẫn phương hướng, hy vọng hắn có thể siêu thoát. Đáng tiếc, vô tận năm tháng đến nay, chỉ có ngươi một cái thành công, điển hoa nghe được đối phương lời ngầm đối phương hình như cũng không thể tùy ý tiềm nhập mặt biển phía dưới hỗn độn hải mỗi lần tiềm nhập trong đó đều phải đánh đổi một số thứ yêu cầu khôi phục sau đó mới có thể lại lần nữa lặn xuống bất quá đối phương nhìn qua phi thường chấp nhất coi như như thế vẫn như cũ làm không biết mệt không hề từ bỏ ta nhớ đến ngươi liền là lần trước lặn xuống thời điểm gặp được ngươi ngươi là hỗn độn thần ma bản thể là cây trung tâm pháp tắc là điểm hóa pháp tắc đúng không điểm hóa pháp tắc đây là một cái phi thường có tiềm lực pháp tắc ta nhớ đến trước đây còn gặp trung tâm pháp tắc là thôn phể pháp tắc một cái hỗn độn thần ma trung tâm pháp tắc là vườn gì pháp tắc hỗn độn chủng còn có một cái trung tâm pháp tắc là mộng chi pháp tắc kỳ huyễn loại Ta còn tưởng rằng cái kia hi hữu kỳ huyến loại bơm bướm sẽ siêu thoát đâu này không nghĩ tới. Lại là ngươi a trên người ngươi. Còn có một luồng cái khác vũ trụ khí tức đây là. Nguyên giới ngươi đến qua nguyên giới khó trách khó trách. Trách không được ngươi có thể siêu thoát nhân tổ thúc thiết nói. Nguyên giới địa cầu đối phương biết rõ địa cầu tin tức trước đó. Điển hoa đối với địa cầu có rất nhiều suy đoán. Ví dụ như viên kia tiếp dẫn hắn luôn hồi tới địa cầu lệnh bài xuất từ nhân tổ chi thủ. Ví dụ như. Địa cầu liền là nhân tổ chỗ thống trị thế giới. Các loại suy đoán. Ngài biết rõ. Địa cầu ngài có thể nói cho ta biết không nó tin tức tuy rằng điện hoa cực lực bảo trì chấn định. Thế nhưng thanh âm bên trong vẫn như cũ có chút phát run Có chút đó có thể thấy được điện hoa lúc này tâm tình kích động. Địa cầu. Ngươi là như thế này sưng hô chỗ nào nhân tổ dùng qua người tới ánh mắt Nhìn qua điện hoa Lắc đầu nói Ta vẫn là quen thuộc gọi là nguyên giới Ta và ngươi một dạng Đều đã từng may mắn từng tiến vào một lần nguyên giới Hóa mà thành người Cũng vì thế Trở về sau đó Bản thân chuyển hóa làm nhân tục Đồng thời cũng sáng tạo ra nhân tục Đồng thời lấy bản thân ý chí ảnh hưởng chư thiên vạn giới thiên đạo để cho chư thiên vạn giới sinh ra nhân tộc đáng tiếc nhân tộc quá mức nhỏ yếu căn bản là không có cách sinh tồn thế là để bảo đảm nhân tộc khỏe mạnh phát triển ta đến tiếp sau không ngừng dùng ý chí ảnh hưởng chư thiên vạn giới đem nguyên giới động thực vật cũng nhất nhất gia nhập vào thiên đạo quy tắc bên trong hình thành hoàn chỉnh sinh thái hệ thống lấy bảo đảm nhân tục tồn tại chỉ tới mấy vạn năm trước cái này sinh thái hệ thống mới thành hình sau đó ta liền bắt đầu lặn xuống hỗn độn hải chỗ sâu tìm kiếm thiên phú gì bẩm hỗn độn sinh linh dẫn đảo hắn luôn hồi chuyển thế làm nhân tục hy vọng bọn họ có thể từ hỗn độn hải bên trong siêu thoát ra tới lấy nhân tục làm căn cơ tiến hành siêu thoát Đây là ta duy nhất biết rõ siêu thoát phương pháp điển hoa giờ mới hiểu được. Trong đó nhân quả quan hệ. Nguyên giới, nhân tổ thiên đạo mô bản. Nhân tổ dẫn đạo địa cầu thành lập đại đạo. Bản thân nói chi ý chí. Tuy rằng trốn ra nhân tộc hạn chế. Có thể bao quát sở hữu trí tuệ sinh linh. Thế nhưng. Không thể phủ nhận là. Vẫn là lấy nhân tộc làm chủ. Mà căn nguyên của nó liền là vị thứ nhất siêu thoát hỗn độn hải tồn tại nhân tổ chịu nguyên giới cũng chính là địa cầu ảnh hưởng vì chư thiên vạn giới thiết lập cùng địa cầu cùng loại lấy nhân tộc làm hạt tâm sinh thái hệ thống nói như vậy kỳ thật hắn vẫn là không có chạy ra đối phương bấy rồi hoặc là nói là địa cầu bấy không chỉ có là hắn liền nhân tổ cho đến bây giờ Yêu Nguyên còn tại địa cầu bấy điển hoa nhìn về phía chân trời Hình như thấy được địa cầu Thấy được trên địa cầu chúng sinh Hình như Bọn hắn Cũng đang nhìn hắn Hết trọn bộ ta có thể điểm hóa vạn vật 21 chương 577 lời cuối sách 1 Cùng ngồi đàm đảo bấy cái từ này có lẽ không quá chuẩn xác Có chút chủ quan bên trên ác ý ước đoán hiểm nghi tỏ ra hắn giống như có bị ép hại chứng vọng tưởng một dạng nên dùng ảnh hưởng hoặc là phóng xạ dạng này trung tính từ ngữ để thay thế. Tựa như mặt trời, nó tồn tại bản thân, vẫn tại ảnh hưởng đến địa cầu, phóng xạ đến địa cầu, mà bản thân nó lại cũng không để ý hoặc không có ý thức được một dạng. Điển hoa đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn chằm chằm nhân tổ tướng mạo xem đi xem lại. Do hỏi, ngày ở địa cầu, cũng chính là nguyên giới Là nơi nào người, là niên đại nào nhân tổ nghe đến vấn đề này Trên mặt một trận thổn thức, ánh mắt có chút thất thần Hình như nhớ lại cái gì Mỹ hảo ký ức Trên mặt bất giác liền dương lên nụ cười Ta là Tây vực người, chỗ đứng niên đại Là Hán Triều Đó thật là một cái vĩ đại văn minh à ta xem ngươi hình chiếu bộ dáng, Ngươi xuyên Việt đến nguyên giới trùng tộc. Hẳn là người Hán A Điển Hoa gật gật đầu. Xác nhận đối phương suy đoán. Nhưng trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Trách không được mặt mũi của đối phương có rất rõ ràng người phương Tây đặc trưng đâu. Hán chiều cách ta thời đại. Có hơn một ngàn năm gần hai ngàn năm lịch sử thời gian thật đúng là xa xưa a ngươi bây giờ chính là thời đại nào cách hán triều bao lâu rồi a giống như thời gian qua giống như thật lâu rồi. Ngươi còn biết hán triều sao điển hoa ngay sau đó nghe đến nhân tổ đặt câu hỏi. Lập tức ý thức được cái gì? Thế giới này chỉ là nhân tộc tồn tại thời gian. liền là lấy vạn năm nhớ. Làm sao có thể giữa hai người chỉ thua kém gần hai ngàn năm trừ phi. Ngươi từ nguyên giới trở về đã bao nhiêu năm nhân tổ nhớ lại hồi đáp Năm cách này nhớ lúc đơn vị Là ta trở về sau đó Căn cứ nguyên giới ký ức dùng ý chí ảnh hưởng ta vũ trụ cùng hỗn độn thần bên trong chư thiên vạn giới Không ngừng hướng thiên đạo bên trong gia nhập ta sở thiết định quy tắc Xác định được thời gian đơn vị Cách này thời gian Cũng quá xa xưa Ta vũ trụ khai sáng thời gian Tốt như vậy có hơn 100 triệu năm đi nói đến đây. Nhân tổ ý thức được cái gì? Bình tĩnh nhìn qua điện hoa. Hỏi lại lần nữa. Ngươi tại nguyên giới thời đại. Cách hán chiều. Có bao nhiêu năm điện hoa đem chính mình đáp án nói ra? Nhân tổ lập tức rõ ràng. Nguyên giới cùng chúng ta tốc độ thời gian trôi qua khác biệt sao nhân tổ nghe xong tự lẩm bẩm. Điện hoa khẽ nhíu mày. Một dính đến thời gian. Điển hoa cũng có chút luống cuống, thầm nghĩ lấy thời gian đình chỉ, thời gian gia tốc, thời gian đảo lưu các loại danh từ. Bản thân quy luật liền hoàn toàn hỗn loạn, không tự chủ được bắt đầu thôi diễn. Không biết thời gian qua bao lâu điển hoa rốt cuộc thôi diễn hoàn tất trên mặt lộ ra vẻ mặt thoải mái. Nhân tổ nhìn thấy cái biểu tình này, cười hỏi, nét mặt của ngươi. Là mở ra nghi ngờ trong lòng sao có thể chia sẻ cùng ta đâu này ta đồng dạng suy tư thật lâu. Thế nhưng. Phương diện này thật đúng là không phải của sở trường của ta. Thế nào cũng nghĩ không thông. Cũng không có uổng phí sức lực đi suy tư. Điển hoa trong lòng hơi động. Cười hồi đáp. Đương nhiên có thể. Cách này muốn từ ta tu luyện căn cơ. Vĩ độ lý luận. Bắt đầu nói về điển hoa không có tác dụng ký ức quán thâu chi pháp hắn cũng không dám tùy ý cùng nhân tổ cao như vậy khó khăn tồn tại tiến hành ý thức kết nối vốn là ý thức của hắn đạt đến thất tinh sơ cấp sau đó hỗn nguyên quy nhất không có lỗ thủng nếu như là dùng ý thức kết nối đây không phải là bản thân vì nó mở ra một cái cửa sau sao, sao vạn nhất đối phương có áp ý vậy hắn liền nguy hiểm ý muốn hại người không thể có tâm phòng bị người không thể không a điển hoa dùng nguyên sơ khẩu thuật phương thức hướng nhân tổ ký càng giảng thuật bản thân trước đó tổng kết liên quan tới nhục thân vĩ độ năng lượng vĩ độ linh hồn vĩ độ cùng ý thức vĩ độ cái này bốn cái vĩ độ tương quan tri thức cùng tinh cấp hệ thống đón lấy liền giảng đạo vừa rồi thôi diễn hoàn thiện sau đó vĩ độ lý luận vừa rồi nâng lên tốc độ thời gian trôi qua vấn đề cách này cùng ta tầng dưới chót quy luật cùng vĩ độ lý luận sinh ra nghịch lý ảnh hưởng tới đạo tâm của ta là đại đạo trung tâm ừ liền là ngài nói vũ trụ ý chí ta không thể không thôi diễn hoàn thiện trước đó vĩ độ lý luận gia nhập thời gian vĩ độ tiếp đó liền thuận thế gia nhập không gian vĩ độ lại đến tăng thêm ngài cung cấp ý chí cái này khái niệm, ta liền gia nhập ý chí cái này vĩ độ, hợp thành hiện tại thất đại vĩ độ. Nhân tổ đối Điển Hoa vĩ độ lý luận cảm thấy hứng thú vô cùng. Kiên Nhẫn nghe Điển Hoa giảng thuật, gặp được không hiểu, thỉnh thoảng đặt câu hỏi một cái. Điển Hoa tiếp lấy nói ra, vĩ độ có rõ ràng cao thấp cấp độ phân chia, cho nên ta vì chúng nó tiến hành sắp xếp Ta đem phía trước nhục thân vĩ độ, hoàn thiện vì vật chất vĩ độ, là vì thứ ba vĩ độ. Mà không gian vĩ độ, thời gian vĩ độ, là vật chất tồn tại cơ sở. Phân biệt liệt vào thứ nhất vĩ độ cùng thứ hai vĩ độ. Nhân tổ hỏi. Thứ nhất vĩ độ là không gian vĩ độ. Thứ hai vĩ độ là thời gian vĩ độ. Là như thế này sắp xếp sao đúng thế? Có căn cứ gì không ta cho rằng thất đại vĩ độ là đồng thời tồn tại chỉ là vừa bắt đầu liền là vô tử không thành thể hệ cái này ta có thể lý giải tựa như hỗn độn hải vừa mới bắt đầu nó liền tồn tại chư thiên vạn giới hỗn độn thần ma hỗn độn trùng các loại chỉ là không thành hệ thống mười phần hỗn loạn hiện tại chư thiên vạn giới là ta để mà vũ trụ ý chí không ngừng thực hiện ảnh hưởng kết quả từ chư thiên vạn giới từ hỗn độn hải chỗ sâu sinh ra mới bắt đầu liền được cho thêm ảnh hưởng thẳng đến sinh ra thiên đạo mới thôi ta ảnh hưởng càng lớn hơn thế giới tại thiên đạo dưới ảnh hưởng trực tiếp theo ta quyết định mô bản trưởng thành nói đến đây nhân tổ phi thường đắc ý đây là lý giải cũng không tệ điển hoa tiếp tục nói ta cho rằng Không gian là hết thảy vĩ độ tồn tại cơ sở. Tuy rằng nó phân ra rất nhiều không gian tầm thứ, rất dễ dàng bị ảnh hưởng. Thế nhưng, chính là bởi vì có không gian tồn tại, cái khác vĩ độ mới có tồn tại cơ sở. Cho nên ta cho rằng, không gian vĩ độ là thứ nhất vĩ độ. Nhân tổ gật đầu nói, thời gian vĩ độ đâu này ngươi đem định là thứ hai vĩ độ. Có căn cứ gì không ta thế nào cảm giác thời gian so không gian càng thêm thần bí, Càng thêm không lường được đâu này đầu tiên. Chúng ta trước xác định một cái khái niệm thời gian. Nó là một cái sáng tạo ra ghi chép biến hóa một cách đơn vị. Cho nên, nó bản chất là biến hóa. Mà ngươi nếu như là đem bản chất định ở đơn vị lên, liền lẫn lộn đầu đuôi. Biến hóa đúng ghi chép điều kiện tiên quyết là cảm giác. Đơn vị điều kiện tiên quyết là chúng ta cảm giác phía sau quyết định mức độ Cho nên Nếu như là đem thời gian bản chất coi như là đơn vị Cách này xây dựng ở cảm giác bên trên như không trung lâu các một dạng tồn tại Chúng ta đối thời gian nhận biết Tự nhiên sẽ theo chúng ta cảm giác biến hóa Mà trở nên thần bí khó lường Có thể nói cụ thể nói một chút sao ta vẫn là có chút không hiểu Nhân tổ cách hiểu cách không như có điều suy nghĩ tiếp tục mở miệng dò hỏi Cụ thể nói Thời gian đình chỉ Thời gian gia tốc Thời gian đảo lưu Các loại những thứ này Đều là xây dựng ở chúng ta cảm giác trên cơ sở tiến hành lý giải cùng quan sát mà mới sinh ra kết quả ta giống như rõ ràng Ta hàng lâm một cái thế giới Cảm giác phương này thế giới tin tức Trong đó có lịch sử hình tượng Còn có một chút tương lai chuyện có thể xảy ra. Ta cho rằng những thứ này dính đến thời gian. Khó có thể lý giải được. Để cho ta phi thường khổ não. Hiện tại. Ta hiểu được. Thời gian bản chất là biến hóa. Biến hóa là tuyệt đối. Biến hóa qua đi. Sẽ lưu lại vết tích. Mà biến hóa một dạng liền quy luật mà theo. Chúng ta cảm giác quá trình bên trong tự động thôi diễn ra đã đem đến biến hóa. Cho nên mới có ngươi gặp được hiện tượng. Cho nên. Chúng ta không có cách nào. Trở lại quá khứ không có khả năng biến hóa là tuyệt đối. Là đơn hướng. Nó đã biến hóa đi qua. Làm sao có thể biến trở về đi chúng ta phương pháp đơn giản nhất. Liền là dùng cảm giác. Tiến hành thời gian đảo lưu. Quay lại lịch sử. Nhưng lại không có khả năng cải biến lịch sử. Coi như ngươi dùng sức mạnh to lớn biến hóa quy luật, đảo ngược biến hóa, trở lại lịch sử tiết điểm kia. Cái này chẳng lẽ không đồng dạng là đơn hướng biến hóa sao chẳng lẽ đi về phía trước là đi. Hướng về đi cũng không phải là đi rồi sao ta tạm thời miễn cưỡng có thể tiếp nhận ngươi thời gian vĩ độ. Nhân tổ trong lòng còn có nghi hoặc, bất quá cảm giác điển hoa nói có đạo lý. Trong lúc nhất thời không cách nào phản bác cũng liền tạm thời tán thành điển hoa đối thời gian vĩ độ giải thích đây chỉ là ta nhất xa chi ngôn có thể tồn tại sai lầm địa phương hoặc chỗ thiếu sót nếu như là ngài phát hiện xin ngài cáo chi tại ta để cho ta sửa lại cùng hoàn thiện nó ta hiểu rồi nhân tổ gật đầu cười tiếp lấy nói ra cho nên ngươi cho rằng nguyên giới biến hóa tương đối chậm chạp Mà chúng ta biến hóa bên này tương đối nhanh. Cho nên nguyên giới thời gian trôi qua gần 2.000 năm. Mà chúng ta bên này thời gian lại đi qua 100 triệu năm trở lên điển hoa gật gật đầu lại lắc đầu nói. Đây là một loại giải thích. Còn có một loại giải thích. Cả hai đơn vị thiết định tiêu chuẩn khác biệt. Nhân tổ bừng tỉnh đại ngộ gật đầu nói. Đúng. Còn có khả năng này chúng ta là làm ván người mê ta quyết định năm cách này thời gian đơn vị có thể cùng nguyên giới cũng không tương đồng nhân tổ nói xong nhìn về phía điển hoa ánh mắt đều là thưởng thức trách không được chỉ dùng gần ngàn năm liền siêu thoát hỗn độn hải cách này đầu. thật là thông minh à đồng dạng đều từng tiến vào nguyên giới đồng dạng luôn hồi trùng sinh làm người Thế nào chinh lệ cứ như vậy lớn đâu này thật là không nghĩ ra a điển hoa tiếp lấy nói ra. Ta cho rằng. Thứ tư ví độ. Là năng lượng ví độ. Thứ năm ví độ là linh hồn ví độ. Thứ sáu ví độ là ý thức ví độ. Thứ bảy ví độ là ý chí ví độ. Mà ví độ cùng ví độ ở giữa. Không chỉ có lấy phân chia cao thấp. Còn có thể ảnh hưởng lẫn nhau. Đồng thời. Tại ảnh hưởng bên trong, cao vĩ độ đối thấp vĩ độ chiếm cứ lấy ưu thế địa vị. Nói như vậy cao vĩ độ, so thấp vĩ độ cao. Cấp hơn rồi nhân tổ cao mày dò hỏi, hiển nhiên trong lòng cũng không tán đồng. Thất đại vĩ độ là đồng thời tồn tại. liền lấy một cách xem như cá thể con người làm ra lệ. Người tồn tại. Tất nhiên có không gian cùng thời gian cái này cơ sở vĩ độ. Sau đó là nhục thân thay thế vật chất vĩ độ. Xét sau đó là thân thể vận chuyển nguyên khí. Huyết khí cấp sinh vật có thể đại biểu năng lượng vĩ độ. Lại có là trực tiếp khống chế năng lượng cùng nhục thân linh hồn vĩ độ. Cùng trực tiếp ảnh hưởng linh hồn ý thức. Còn có trực tiếp ảnh hưởng ý thức ý chí. Cho nên thất đại vĩ độ là đồng thời tồn tại. Nhưng là lại ảnh hưởng lẫn nhau. Thế nhưng ảnh hưởng này lại là tự động Cũng không phải là vô tự ngươi nói một cái cá thể người có thể là người bình thường sao đương nhiên có thể Thế nhưng là Một người bình thường làm sao có thể ảnh hưởng đến không gian cùng thời gian điển hoa ý thức được cái gì Lắc đầu hồi đáp Cái này muốn nhìn ngài lý giải ra sao không gian cùng thời gian liền lấy không gian làm thí dụ Nếu như là ngài nói trực tiếp ảnh hưởng không gian Là tiến hành thuẫn di Tiến nhập thứ nguyên không gian Mở ra không gian các loại Người bình thường này tự nhiên là không có khả năng ảnh hưởng đến Thế nhưng Nếu như là chỉ đơn thuần ảnh hưởng Lại nhất định là có thể Ví dụ như Hắn đi lại Vị trí bên trên sản sinh biến hóa Hắn không gian bên trên có phải hay không sản sinh biến hóa coi như không đi Chỉ là nhấp một cái tay Không gian có phải hay không phát sinh biến hóa coi như không dơ tay lên. Chỉ là hô hấp. Thân thể có rất nhỏ nhấp nhô. Đối không gian có phải hay không sinh ra ảnh hưởng a còn có thể hiểu như vậy sao đương nhiên có thể. Đối thời gian ảnh hưởng. Cũng là đạo lý này. Thời gian bản chất là biến hóa. Hắn tồn tại mỗi một sát na. Thân thể được cái ví độ đều đang phát sinh lấy biến hóa. Chẳng lẽ không đúng sao nhân đạo một bên suy tư, một bên gật đầu, tiếp đó nghĩ tới điều gì? Nói, nếu theo ngày loại thuyết pháp này, thời gian nên suy tại không gian phía trước, làm không thứ nhất vĩ độ mà tồn tại A điển hoa lắc đầu nói. Ta trên địa cầu nghe nói qua hắc động loại này thiên văn hiện tượng, là chỉ một cái thiên thể chất lượng cùng mật độ đạt đến trình độ nhất định, liền có thể ảnh hưởng không gian. Cho nên, ta vừa mới bắt đầu cũng nghĩ qua đem không gian xem như thứ hai vĩ độ. Thế nhưng, ta cho rằng, hắc động ảnh hưởng không gian bản chất, Lại là biến hóa tại có tác dụng, Mà biến hóa là thời gian. Cho nên ta cho rằng, Thời gian hẳn là thứ hai vĩ độ, Mà không gian hẳn là thứ nhất vĩ độ. Mặt khác, nếu là không có không gian biến hóa, Là ở đâu phát sinh đâu này cái khác vĩ độ tồn tại lại là thế nào tồn tại những thứ này đều không thể giải thích Cho nên không gian hẳn là chủ cột nhất Là cái khác vĩ độ dựa vào trên đó mà tồn tại Căn cứ ta vĩ độ lý luận sắp xếp quy tắc Không gian hẳn là xếp tại thứ nhất danh sách Đương nhiên đây chỉ là ta nhất xa chi ngôn Ngươi cũng có thể giữ lại quan điểm của ngươi Nhìn thấy nhân tổ hay là tại khẽ lắc đầu phủ nhận điển hoa bất đắc dĩ liền tăng thêm một câu. Cái này vĩ độ lý luận vốn chính là từ bản thân nhận biết cùng quy luật thôi diễn ra tới giải thích thế giới này công cụ. Cũng không thể hoàn toàn nói chính xác. Cũng không thể hoàn toàn nói sai lầm. Tựa như chúng ta thế nhưng là dùng toán học giải thích thế giới này. Đem tất cả mọi thứ. Đều lấy số lượng cùng toán học lý luận cùng toán học quy luật đến tiến hành khái quát một dạng. Chúng ta còn có thể dùng vật lý, hóa học các loại đến giải thích thế giới này. Thậm chí có thể dùng triết học. Ví dụ như âm dương ngũ hành các loại đảo gia triết học hệ thống. Chúng ta nhà hiền triết liền là dùng bọn chúng đến tiếp đó giải thích thế giới này. Đương nhiên, sau đó, đổi thành khoa học đến giải thích thế giới, đồng thời đạt được phổ biến. Thế nhưng... Ngươi không thể hoàn toàn phủ nhận cách khác giải thích thế giới phương thức. liền là hoàn toàn sai lầm. đủ loại phương thức. Luôn có hắn độc hữu chỗ. Hắn ưu thế là cách khác giải thích phương thức. Không có. Đương nhiên cũng có đối một số phương diện giải thích sai lầm khả năng. Cách này tùy từng người mà khác nhau bởi vì giải thích phương thức tính hạn chế mà nói. Không thể cơ đúa cả nắm. Nhân tổ nghe được điển hoa trong giọng nói bất đắc dĩ Cười nói ngươi nói rất có lý Chỉ là ta trong lúc nhất thời không thể lý giải Sau này ta chậm rãi suy nghĩ một chút Chắc chắn sẽ có nghĩ rõ ràng một ngày Chúc ta thời gian Vốn chính là rất nhiều nha Có phải hay không Ha <cười> ha Đây coi như là Nhân tổ an ủi vẫn là hài hước điển hoa lễ phép cười phụ họa hai tiếng cho đủ nhân tổ mặt mũi ta có thể điểm hóa vạn vật hai mươi chương năm trăm bảy mươi bảy lời cuối sách hay ý chí chi hoang nếu như là theo ngươi vĩ độ lý luận ngươi tinh cấp hệ thống có chút vấn đề vấn đề gì ngươi chế định tinh cấp hệ thống bên trong trước ba tinh là từ vật chất vĩ độ đến năng lượng vĩ độ lột xác mà từ thứ tư tinh bắt đầu liền trở nên lên một cách vĩ độ vì một cách tinh cấp Cái này cùng trước mặt ba cái tinh cấp tiêu chuẩn cũng không tương xứng. Ngươi nói có đạo lý. Theo ý của Ngài. Nên thế nào đổi đâu này theo trước ba tinh tiêu chuẩn đến. Đem lên suy thay đổi nhỏ vì ba cái tinh cấp. Từ năng lượng vĩ độ đến linh hồn vĩ độ. Là bốn đến lục tinh. Từ linh hồn vĩ độ đến ý thức vĩ độ. Là bảy đến cửa tinh. Ý thức vĩ độ đến ý chí vĩ độ là mười đến mười hai sao. ngươi cho rằng tiêu chuẩn này thế nào u? Vinh, quy, quy, mơ. phi thường tốt ta trước đó vậy mà không có phát hiện ta thật là quá ngu. đa tạ tiền bối chỉ điểm. ha ha. một cách nhấc tay, không đáng nhắc đến. ha ha. ngươi cũng là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đá tường. ta nhưng là ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê. Ngươi không đủ chú ý Kỳ thật ngươi là phi thường thông tội Chỉ là kinh nghiệm không đủ mà thôi Ha ha Vĩ độ lý luận Liền là hắn nói Hắn nói Liền là hắn vũ trụ ý chí Xem như xem như vũ trụ ý chí chúa tể Là vì đạo tổ Vì cái gì kiên nhẫn hướng nhân tổ giảng thuật bản thân thất đại vĩ độ Ý độ làm cho đối phương tiếp nhận hắn vĩ độ lý luận Chính là vì ảnh hưởng đối phương Làm cho đối phương nhập đảo Bản thân chịu ảnh hưởng của hắn quá lớn Tuy rằng có ý thức tiến hành bóc ra Thế nhưng có nhiều thứ đã sớm trở thành hắn căn cơ Căn bản là không có cách bóc ra Dưới tình huống như vậy tự nhiên là muốn ảnh hưởng lẫn nhau mới ổn thỏa nhất Tinh cấp thể hệ tai hại Tuy rằng cũng không phải là điển hoa tận lực lưu lại Thế nhưng cũng không phải hoàn toàn không có ý thức được vấn đề của nó sở tại Chỉ là cái này tinh cấp hệ thống tại hoàn cảnh lúc ấy phía dưới là nhất phù hợp cũng không có chia nhỏ tất yếu Thế nhưng Nếu như là bắt đầu thực hành bản thân vũ trụ ý chí Tạo dựng bản thân vũ trụ Dạng này càng thêm tỉ mỉ phân chia Thật đúng là phi thường có cần phải Chỉ là cũng không thể hoàn toàn theo đối phương nói lên tiêu chuẩn đến quá lý tưởng hóa Còn là phải theo tình huống thực tế tiến hành cụ thể phân chia Cách này có thể tại tu luyện quá trình bên trong căn cứ tình huống hiện thật một lần nữa thiết lập Từ từ sẽ đến Không nóng này Hiện tại Vẫn là dùng lúc đầu là tinh cấp hệ thống là được rồi đối phương có thể đưa ra dạng này thiết thực đề nghị cũng nói đối phương thật đem hắn ví độ lý luận nghe lọt được đây là một chuyện tốt à tất nhiên đối phương làm người cường thí lên mặt đàn anh vậy liền thỏa mãn đối phương tốt rồi ngươi vừa mới ngưng tổ vũ trụ ý chí biết rõ thế nào vận dụng vũ trụ ý chí sao điển hoa có suy đoán bất quá vẫn là lắc đầu biểu thì không rõ ràng nhìn thấy điển hoa lắc đầu nhân tổ cao hứng bừng bừng vì điển hoa giảng đạo ta đang ngưng tụ ra vũ trụ ý chí sau đó cũng vì vấn đề này phát sầu qua chỉ cần có một ngày ngẩng đầu nhìn đến bình thường nhìn lắm thành quen thái dương cùng thái âm đột nhiên hiểu rõ thế nào vận dụng vũ trụ ý chí nói đến đây điển hoa đã hiểu cái này cùng suy đoán của hắn không sai biệt nhiều trăm sông đổ về một biển bất quá vẫn như cố nghiêm túc nghe lấy nhân tổ giảng giải nhân tổ xem điền hoa nghiêm túc nghe hắn giảng bài khoa tay múa chân tiếp tục nói ra ta đã sớm phát hiện hỗn độn hải bên trong càng đến gần mặt biển hỗn độn chi khí nó phẩm chất liền càng cao ẩm chứa năng lượng liền càng cao cấp hơn trước kia một mực không rõ nguyên nhân hiện tại mới hiểu được Nguyên lai là Thái Dương cùng Thái Âm kết quả. Hơn nữa, ta còn phát hiện chư thiên vạn giới bên trong đồng loạt có Thái Dương cùng Thái Âm tồn tại. Ta nhận cái này dẫn dắt. Đem vũ trụ ý chí coi như Thái Dương Thái Âm một dạng vận dụng. Không ngừng giống như ánh sáng một dạng. Hướng hỗn đồn hải gửi đi lấy ý chí của ta. Quả nhiên, thay đổi một cách vô chi vô giác phía dưới. Hỗn độn hải bên trong chư thiên vạn giới đều bị ý chí của ta ảnh hưởng. Thế giới cũng theo ta ý chí tiến hành thăng cấp cùng cải tạo. Chư thiên vạn giới sở dĩ hiện tại cái dạng này đều là ý chí của ta ảnh hưởng. Quả nhiên. Là phương pháp này sao chỉ là. Phương pháp này tuy rằng nhất là đường đường chính chính. Tác dụng phụ cũng nhỏ nhất. Thế nhưng hiệu suất lại là chậm nhất. Ảnh hưởng này phát huy tác dụng chỗ tốn hao thời gian. Chỉ sợ là lấy trăm vạn năm nhớ. Niên kỷ chỉ có thiên tuế điển hoa đánh tâm nhãn bên trong không thể tiếp nhận dạng này ngu biện pháp. Bất quá. Nghĩ đến bọn hắn đã vĩnh sinh. Thời gian đối với bọn hắn tới nói không có quá lớn ý nghĩa. Nhân tổ dạng này lựa chọn cũng không sai. Nhân tổ một bên giảng thuật chú ý hạng mục. Thân thể khổng lồ chậm rãi tàn mát ra ngũ thải quang mang. Càng ngày càng trói mắt. Chỉ tới biến thành bạch quang. Người nghe rõ chưa tới thử thử một lần. Điển hoa một bên phân tích nhân tổ phương pháp. Một bên phân tích ra mặt biển bên trên thái dương cùng thái âm tia sáng vận hành cơ chế. Tiếp đó ưu hóa sau đó. Bắt đầu tiến hành mô phỏng. Chỉ gặp điển hoa thế giới tinh bích không lâu liền bắt đầu tản mát ra màu trắng quang mang. Nhân tổ nhìn thấy điển hoa chỉ dùng chốc lát thời gian. Lần thứ nhất nếm thử liền thành công. Không được khen ngơi. Quả nhiên là dùng ngàn năm thời gian siêu thoát yêu nghiệt cách này năng lực học tập. Quá mạnh. Chỉ dạy một lần liền học được cách này đắt. Để cho nhân tổ có lương tài mà dục chi thoải mái cảm giác. Lại có đối phương học được quá nhanh. Ngắn thời gian bên trong đem chính mình móc sạch u buồn cảm giác. Đây thật là điển hình đau đồng thời khoái hoạt lấy a vừa mới tấn cấp thất kinh sơ cấp thực lực của hắn có hạn chỉ qua không đến nửa canh giờ thời gian điển hoa liền cảm giác được tiêu hao quá độ không thể không nghỉ ngơi tiến hành khôi phục không trung vô cùng tinh thuần thái dương cùng thái âm chi lực chậm rãi bị thế giới hấp thu chuyển hóa khôi phục lúc trước hắn tiêu hao ý chí giống như đi trong sa mạc người đói khát khó nhìn người uống đến nước một dạng Để cho người ta sảng khoái. Phát hiện này để cho điển hoa ngẩng đầu kinh ngạc nhìn thoáng qua Thái dương cùng Thái Âm. Phát hiện đi ha ha. Trên mặt biển Thái dương cùng Thái Âm quang huy bên trong. Ẩm chứa có thể khôi phục vũ trụ của chúng ta ý chí năng lượng. Cố năng lượng này không chỉ có thể khôi phục vũ trụ của chúng ta ý chí. Còn có thể lớn mạnh vũ trụ của chúng ta ý chí năng lượng đâu điển hoa như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Căn cứ hắn phân tích bên trong cũng không chỉ là có được có thể hấp thu ý chí năng lượng còn ẩn chứa có cái khác các ví độ năng lượng nó tại chiếu xả đến hỗn độn hải bên trong sau đó bị hỗn độn hải bên trong hỗn độn chi khí cùng chư thiên vạn giới tầng tầng hấp thu cho nên càng hướng xuống hỗn độn chi khí ẩn chứa năng lượng mới có thể càng nhỏ thế giới đẳng cấp cũng càng thấp mà theo thế giới đẳng cấp không ngừng tăng lên vì tốt hơn hấp thu đối ứng đẳng cấp năng lượng nó liền không thể không hướng lên trên lên càng ngày càng tiếp cận mặt biển điển hoa cảm giác được hắn đình chỉ sau đó phát tán ra đã cắt ra ý chí chi quang cũng không có cùng hắn hoàn toàn mất đi liên hệ hắn còn có thể rõ ràng cảm giác được những thứ này ý chí chi quang vận động quý tích cùng bị trên đường hỗn độn chi khí không ngừng tiêu hóa hấp thu tình huống cụ thể thậm chí điển hoa có thể rất nhỏ khống chế những cái kia tiếp nhận ý chí của hắn chi hoang những cái kia hỗn độn chi khí để bọn chúng cải biến bay đi phương hướng ý chí của ngươi vận dụng vẫn là quá sơ cấp chúng ta cùng mặt trời cùng thái âm thể lượng cũng không thể so chỉ có thể đem thép tốt dùng đến trên lưới đao có mang tính lựa chọn lấy thế giới làm chủ mà xem nhẹ hỗn độn chi khí cùng hỗn độn hải bên trong cái khác sinh linh nhân tổ phát hiện những thứ này hỗn độn chi khí biến hóa sau khi nhắc nhở trách không được rõ ràng vừa mới nhân tổ cho hắn làm mẫu tản mát ra ý chí chi quang thế nhưng những thứ này hỗn độn chi khí bên trong nhưng không có một tia nhân tổ ý chí có thể bị hắn hoàn toàn trưởng khống đâu nguyên lai like nhân tổ căn bản cũng không có đem hỗn độn chi khí coi như mục tiêu. Lúc này trong lòng một chút thôi diễn điển hoa cũng đồng ý nhân tổ cách làm. trước đó phân tích nhân tổ phương pháp, sẽ so sánh thái dương thái âm tán phát quang mang. cảm thấy nhân tổ ý chí chi quang quá mức đơn nhất, tuyệt không lăn lộn dày. cho nên ưu hóa thời điểm, hướng về thái dương thái âm quang huy kết cấu tiến hành ưu hóa không nghĩ tới bản thân đây là tự làm thông minh ưu hóa phương hướng hoàn toàn phản vạn pháp quy nhất vạn khí quy nhất vạn đạo quy nhất vốn là nên một lòng hẳn là một pháp thông mà vạn pháp thông mà không phải bác mà không tin điển hoa lại bắt đầu lại từ đầu tiến hành ưu hóa ý chí khôi phục tốt sau đó lại lần nữa tản mát ra ý chí của mình chi quang lần này ý chí chi quang sẽ tiến nhập Hỗn Độn Hải, hoàn toàn không thấy hỗn độn chi khí, giống như không tại một cái không gian vĩ độ một dạng, trực tiếp xuyên việt mà qua, hướng về Hỗn Độn Hải càng thâm nhập chư thiên vạn giới đi, tốc độ so trước đó tốc độ ánh sáng nhanh gần 10 lần. Nhân tổ trên mặt lại lần nữa hiện lộ ra ý tán thưởng, thật là thiên phú gì bẩm a, ta chỉ nhắc tới một cái tỉnh. Lập tức liền sửa lại Một chút như vậy liền rõ ràng Vừa học liền biết năng lực học tập Vô luận xem bao nhiêu lần Đều để người chấn kinh A Nhìn thấy ý chí chi quang như khác biệt không gian vĩ độ một dạng xuyên thấu hỗn độn chi khí Nhân tổ lại lần nữa cảm thán nói Đây là vĩ độ lý luận tại không gian cùng năng lượng bên trên ứng dụng A Tại phương pháp của ta trên cơ sở tiến hành ưu hóa sáng tạo cách mới Thật là lợi hại ý chí của hắn chi quang cũng không phải là dạng này. Mà là tại cùng một không gian vĩ độ. Không ngừng đi vòng. Cho nên tốc độ không chỉ có không có gần 10 lần. Ngược lại chậm gấp 10. Cách này một nhanh một chậm liền là gấp trăm lần trinh lịch a. Vốn là đối điển hoa phi thường thưởng thức. Đối với hắn vĩ độ lý luận phi thường tôn sùng nhân tổ. Lần này càng thêm để tâm nhân tổ tán thưởng không thôi thế nhưng điển hoa lại cũng không hài lòng ý thức tốc độ liền thật nhanh theo lý tới nói ý chí so ý thức vĩ độ cao hơn tốc độ nên càng nhanh mới đúng thế nào ngược lại hạ xuống đến năng lượng vĩ độ cấp độ nhất định là nơi nào xảy ra vấn đề các loại vũ trụ ý chí lại lần nữa khôi phục sau đó điển hoa tiếp tục tiến hành ưu hóa thí nghiệm tinh luyện lần này tốc độ Nhanh hơn lại tăng lên gấp 10 trái phải Có thể vẫn là không có đạt đến linh hồn tốc độ Lại càng không cần phải nói là ý chí tốc độ Đột nhiên điển hoa ý thức được cái gì Ta tại dùng vẫn là hợp lại hình năng lượng Bên trong ẩm chứa có đại lượng năng lượng vĩ độ Là lấy năng lượng vĩ độ làm chủ đề Tự nhiên tốc độ là lấy năng lượng vĩ độ tốc độ làm chủ Tại sao lại dạng này Là bởi vì nhân tổ dạy bảo phương pháp. Vốn chính là dạng này. Thái dương cùng mặt trời chi quang. Cũng là dạng này. Hắn học nhân tổ, mô phỏng thái dương cùng thái âm chi quang tự nhiên học thành cái dạng này. Nhân tổ phương pháp cùng mặt trời cùng mặt trời chi quang cấu thành chỉ nên tham khảo, mà không phải học tập. Tham khảo phương hướng cùng phương pháp sau đó, nên lấy vĩ độ lý luận làm cơ sở tiến hành một lần nữa thiết kế. Tìm tới nguyên nhân. Có manh mối sau đó. Điển hoa lại lần nữa tiến hành thôi diễn. Lần thôi diễn này thời gian càng lâu. Không biết qua bao dài thời gian. Điển hoa lại lần nữa bắt đầu phát ra ý chí chi quang. Lần này ý chí chi quang. Không phải toàn bộ thế giới cùng một chỗ tán phát. Chỉ có sự nên tại hắn bản nguyên không gian trung tâm đại đạo đang phát tán ra ý chí quang huy. Cái này trùm sáng mang lói lên một cái rồi biến mất, rơi vào thế giới tinh bích bên trên đầy trời ngôi sao bên trong một ngôi sao bên trên. cảm giác thế giới này thiên đạo bị cưỡng ép thêm trở liên quan tới đại đạo pháp tắc. toàn bộ thế giới trong nháy mắt sinh ra cùng loại linh khí khôi phục biến hóa. điển hoa hài lòng gật gật đầu. cái tốc độ này mới đúng chứ cùng lúc đó, điển hoa vị cách lại lần nữa đề cao một cấp, đạt đến trong thất tinh cấp. Theo tấn cấp đến trong thất tinh cấp, có thể thăm dò đến chư thiên vạn giới số lượng thì càng hơn nhiều. Trước đó tấn cấp thất tinh sơ cấp lúc, lực chú ý đều tại trên mặt biển, không có chú ý tới, đạt đến ý chí phí độ sau đó. Vậy mà phá trừ trước đó chỉ có thể thăm dò thế giới thăng cấp. Thế giới bị hỗn độn trùng xâm lẫn các loại tình huống gì thường thế giới, mà là giải trừ những thứ này điều kiện hạn chế. Tất cả thế giới Đều có thể bị thăm dò đến Tương đồng thăm dò phạm vi Bên trong thế giới số lượng Một nháy mắt liền tăng lên nhìn lần không thôi Chờ lần này tấn cấp Trong thất tinh cấp Cách này thăm dò phạm vi lại lần nữa mở rộng Màn trời bên trên ngôi sao Lần này là đi hiện thật nhiều Như lông châu đếm mãi không hết Tại điển hoa thí nghiệm Sau khi thành công Đem lực chú ý một lần nữa Thả tới hình chiếu bên trên Nhân tổ hình chiếu đi theo cũng biến thành linh đồng lên Bởi vậy có thể thấy được Nhân tổ một mực tại chú ý điển hoa hình chiếu Thế nào nhân tổ ăn cần dò hỏi Vừa rồi điển hoa dáng vẻ xem xét liền là tiến nhập đốn ngộ trạng thái Cho nên hắn liền không có quấy dày Mà là lặng lặng chờ đợi đối phương tự nhiên thức tỉnh Rất có thu hoạch. Điển hoa hớn hở ra mặt Chàn đầy phấn khởi cùng đối phương chia sẻ lấy thành công của hắn Cái gì tốc độ nhanh đến trước mắt là đến trình độ cái này chuyện này Nhân tổ lại lần nữa bị khiếp sợ đến Điển hoa ngược lại thở dài nói Hai loại phương pháp được có lợi tệ Ta cái pháp môn này cũng có một cái rất lớn tai hại Chỉ có thể đem ý chí chi quang chiếu giỏi đến thăm dò phạm vi bên trong thế giới Còn như thăm dò phạm vi bên ngoài thế giới Ta liền không có biện pháp. Nhân Tổ ngược lại là không có ngoài ý muốn, nếu là không có một điểm tai hại, mới kỳ quái đâu. Thế nhưng, Nhân Tổ có thể khẳng định, theo điển hoa thực lực tăng lên, thăm dò phạm vi cũng sẽ không ngừng tăng cường, ý chí chi quang có thể bao trùm khu vực cũng sẽ từ từ gia tăng. Thẳng đến, thẳng đến có một ngày bao phủ toàn bộ hỗn độn hải mới thôi. Mà chỗ tốt cũng hết sức rõ ràng. Tại tu luyện tiến độ. Tiến hành theo chất lượng. Từng bước một. Đều đâu vào đấy không ngừng tiến bộ. Đây chính là vĩ độ lý luận điểm mạnh A không giống hắn lúc tu luyện. Như thế mãng. Chỉ trực tiếp dùng phương thức trực tiếp nhất. Dùng thời gian mài đến tấn cấp. Bất quá, loại này tấn cấp cũng có một mặt tốt thuộc về tích lũy lâu dài sử dụng một lần, một bước đúng chỗ một khi đến đột phá lúc liền là một phát thức chỉnh thể tính chất đột phá vừa đột phá liền là một cái tinh cấp mà không phải từng bước một một cái giai đoạn nhỏ một cái giai đoạn nhỏ đột phá nhân tổ phương thức như vậy sau khi đột phá căn cơ cũng sẽ càng thêm hùng hậu cũng tỉ như tương đồng trong thất tinh cấp lúc nhân tổ ý chí chi quang cũng sớm đã bao trùm toàn bộ hỗn độn hải Mà điển hoa lại chỉ có thể bao trùm một phần rất nhỏ. Liền một phần vạn đều không đạt được. Ta có thể điểm hóa vạn vật 21 chương 578 lời cuối sách 3. Tạo dựng vũ trụ đoạn này thời gian. Điển hoa tại đốn ngộ. Hắn cũng đang tiêu hóa hấp thu vĩ độ lý luận. Tự nhiên không phải toàn bộ tiếp nhận. Mà là có lựa chọn tiếp nhận. Hoàn thiện bản thân vũ trụ. Gần nhất vừa mới có một chút thành quả. Đang muốn cùng đối phương nghiên cứu thảo luận Không nghĩ tới đối phương liền cho hắn một cách to lớn kinh hỉ, Để cho hắn lại lần nữa thấy được phí độ lý luận kinh người công hiệu Đây là hắn không Có lại cần thiết Tốc độ nhanh chậm là mang ý nghĩa lực khống chế mạnh yếu Liền xem như tại bản thân trong vũ trụ Ý chí của hắn đạt thành cũng cần một cách cực kỳ dài thời gian trì hoãn Chuyện này với hắn thống trị bản thân vũ trụ Là phi thường bất lợi. Cũng vì thế xuất hiện một cái lung tung tình huống. Hắn vũ trụ. Tầm kiểm soát của mình lực xảy ra vấn đề. Những cái kia sáng thế mới bắt đầu liền tồn tại thần ma. Bắt đầu phản phệ vũ trụ. Hắn chiến đấu không ngừng thăng cấp. Đã đem nó vũ trụ phần tinh hoa nhất đánh thành mảnh vụn. Hắn ngay tại vì thế khổ não đâu. Điển hoa ý chí chi hoang công hiệu. Để cho hắn thấy được hy vọng nhân tổ đem chính mình vũ trụ gặp phải vấn đề hướng điển hoa nói một lần tới nghe lấy điển hoa ý kiến nghe nhân tổ sau khi nói xong điển hoa bó tay rồi vị này lão ca đối với mình vũ trụ lực khống chế vậy mà yếu kém đến trình độ này có lầm hay không điển hoa cụ thể hỏi thăm vũ trụ tương quan thiết lập sau đó càng thêm bó tay rồi cái này thiết lập Cũng quá thô sáp đi để cho Điển Hoa nghĩ đến bên trong thế châu Âu. Nghĩ đến xuân thu chiến quốc thời kỳ. Nhân tổ cho những thứ này sáng thí thần ma quyền hạn quá lớn. Điển Hoa nghe trong lòng thằng lắc đầu. Điển Hoa trực tiếp mở miệng đề nghị. Ngươi phải sửa đổi. Thật rất khó. Còn không bằng hết thầy lật đổ làm lại. Tại phải trắng bên trên một lần nữa làm bức tranh. Ý của ngươi là nhân tổ có chút không dám tin không nghĩ tới đạo tổ trực tiếp cho hắn nói như thế một cách đề nghị hắn chỉ là thầm nghĩ tổ cho hắn nói chút ý kiến giải quyết trong vũ trụ gặp phải vấn đề mà thôi không có từ bảo dự định a phá rồi lại lập ngươi nghe nói qua trên địa cầu liên quan tới hồng thủy diệt thế truyền thuyết sao ngươi nghe nói qua nhân loại có mấy văn minh truyền thuyết sao ý kiến của ta là trực tiếp diệt thế đạp đổ làm lại lại mở ra một kỷ nguyên mới nhân tổ vẫn còn có chút không bỏ được cái vũ trụ này là tâm huyết của hắn chi tác a là hắn một chút xíu lấy hỗn độn hải vì bản thiết kế sửa chữa hoàn thiện phía sau bản thân vô cùng hài lòng vũ trụ a chỉ là có một ít bệnh vặt liền trực tiếp diệt thế làm lại không đến mức đi ta suy nghĩ lại một chút đi vẫn chưa tới một bước kia sợ đạo tổ tiếp lấy cùng hắn nói những thứ này đáng sợ ý kiến Nhân tổ đem chủ đề tiêu điểm chuyển rời đến trên người của đối phương Hỏi Người vũ trụ ý chí đã thành hình Có thể bắt đầu tạo dựng bản thân vũ trụ Người có ý tưởng sao nhân tổ cũng biết đạo tổ rất có chủ kiến của mình Cũng có bản thân một bộ đồ vật Cũng không cần hắn quá nhiều chỉ đạo Cho nên cũng đã cắt trước đó được lương tài mà dục chi ý niệm Dự định chỉ làm một cái cố vấn Dùng kinh nghiệm của mình cho hắn kiểm tra để lọt bổ sung Nhân tổ xem đạo tổ tựa như là phụ thân xem bản thân con độc nhất lão sư nhìn mình thân cận nhất học sinh một dạng Điển hoa gật đầu nói hoàn toàn chính xác yêu cầu bắt đầu tạo dựng bản thân vũ trụ Điển hoa sớm đã có suy nghĩ pháp Tất nhiên bản thân cùng nhân tổ chịu địa cầu ảnh hưởng lớn như vậy Vậy thì càng thêm dứt khoát một chút Điển hoa ánh mắt hít lại Thanh âm trầm thấp mà lăng lời chậm rãi nói ra. Ta dự định lấy địa cầu sở tại vũ trụ làm bản gốc. Tạo dựng bản thân vũ trụ. Thái dương hệ đó là cái gì đúng rồi. Nhân tổ là hán triều người. Lúc ấy còn không có hiện đại trên ý nghĩa thiên văn học đâu. Đối vũ trụ nhận biết vô cùng. Huyền học. Thế là điển hoa đại khái hướng nhân tổ nói một lần. Hiện đại thiên văn học bên trên liên quan tới vũ trụ miêu tả. Nhân tổ nghe xong điện hoa sau đó, lại lần nữa chấn kinh. Cái này sao có thể đại địa là tròn địa cầu vây quanh mặt trời xoay tròn vũ trụ là chân không ánh trăng đúng đúng một cái vệ tinh. Không phát sáng, mà là phản xạ ánh mặt trời không. Đây không có khả năng ta không tin nhân tổ nhìn một cái trên trời thái dương thái âm. Bọn chúng tuyên cổ bất biến đứng vững ở đó. Vì Hỗn Độn Hải chư thiên vạn giới vô tận sinh linh thậm chí bao gồm bọn hắn những thứ này siêu thoát Hỗn Độn Hải tồn tại, cung cấp lấy năng lượng. Nhân Tổ lại nhìn liếc mắt dưới thân Hỗn Độn Hải, hình như thấy được mỗi một cách chư thiên vạn giới, bọn chúng đều là trời tròn đất vung thế giới, không có một cách nào là đạo tổ lời nói tinh cầu hình thái. Thuyết pháp này thật sự là quá hoang đường quả thực là thiên phương dạ đàm. Thuyết pháp này, nhân tổ căn bản không thể tiếp nhận. Điển hoa cũng không có hoàn toàn phủ định nhân tổ. Mà là dạng này nói ra. Ta là ta trên địa cầu học được khoa học thể hệ tri thức. Mà trên địa cầu là không tồn tại siêu phàm lực lượng. Người là thông qua khoa học đến nhận biết thế giới. Khoa học là một cái phi thường trẻ tuổi hệ thống. Người mắt thường cũng hoàn toàn chính xác tồn tại tính chất hạn chế rất lớn. Cho nên... Cái kia phương vũ trụ thật là có có thể không chỉ là ta chỗ nhận biết đơn giản như vậy. Bất quá, thực sự vô cùng tham khảo giá trị, ta vẫn là dự định dùng cách này không bàn thiết kế, thử tạo dựng bản thân vũ trụ. Nhân tổ giống như đối đãi phản nghịch hài tử, không nghe khuyên bảo học sinh một dạng. Bất đắc dĩ thở dài một hơi nói, "Đây là ngươi vũ trụ, ngươi nhất định phải làm như thế." Ta cũng không thể ngăn ngươi. Chỉ là. Xin ngươi nhất định phải thận trọng. Vũ trụ tạo dựng phi thường trọng yếu. Cùng vũ trụ thống trị khác biệt. Lê gớm đạp đổ làm lại. Mà vũ trụ không bên trên một khi xảy ra vấn đề. Ngươi muốn thay đổi. Cũng không thể. Nhân tổ an cần dạy bảo để cho điển hoa trong lòng một ái. Hắn mặc dù là nhiều người một phần suy nghĩ cùng tính toán. Đối người khác thường nghi ngờ cảnh giác Đồng thời Hắn cũng càng thêm chân quý đối với hắn Lấy thành đối đãi chân tâm vì muốn tốt cho hắn người Yên tâm đi trong lòng ta biết rõ Điển hoa nói xong Lại lần nữa nhắm mắt lại Bắt đầu thôi diễn vũ trụ không Thời gian vội vàng mà qua Đem điển hoa mở mắt lần nữa lúc Nhìn thấy nhân tổ sống như lần trước Liếc mắt liền thấy được an tần nhân tổ Thế nào điện hoa lắc đầu thở dài. Bất đắc dĩ nói. Ta lấy kỳ điểm bảo tạc luận làm cơ sở tiến hành đếm bằng ước thứ thôi diễn. Thế nhưng là. Quá nguy hiểm. Nếu như là thất bại. Ta có thể sẽ bỏ mình nói tiêu. Cho nên. Chỉ có thể từ bỏ nó. Nhân tổ nghe đến đó. Nở nụ cười. Đang muốn nói thế mới đúng chứ. Liền nghe đến đạo tổ tiếp lấy nói ra. Cho nên, ta chỉ có thể lấy hắn hình dạng, lấy ra thái dương hệ cách này một chiêu chỗ bên trong giọt nước trong biển cả, làm bản gốc. Một lần nữa không thế giới, sẽ lấy vô số cái thái dương hệ làm cơ sở, đến không thành ta vũ trụ. Điển Hoa Tiếc Núi nói ra, ai, ta chỉ phải một cái hình dạng căn bản hoặc không đến vũ trụ tinh túy. Thế giới tuy rằng lấy thái dương hệ vì bản thiết kế một lần nữa tạo dựng. Thế nhưng, cũng không có khả năng giống như địa cầu như thế, là một cách hoàn toàn không có siêu phàm lực lượng thế giới, là tất nhiên sẽ tồn tại siêu phàm lực lượng. Điển Hoa không biết nghĩ tới điều gì cười nói, đúng rồi, ta vì ta vũ trụ lên một cái tên, vị diện vũ trụ. Vị diện giải thích thế nào vị diện người địa cầu dùng để giải thích đa nguyên vũ trụ tồn tại một loại suy đoán, thường dùng cho văn học đang sáng tác. Bọn hắn cho rằng mỗi cái vị diện đều có riêng phần mình vị diện đặc tính. Tồn tại chứ vị diện là nhiều loại khác biệt thế giới tập hợp. Những thế giới này ở giữa có rắc rối phức tạp liên hệ. Chứ rất ít vài cách điểm kết nối bên ngoài. Mỗi cái vị diện trên thực tế đều là một cách độc lập vũ trụ. Có chính hắn tự nhiên pháp tắc Mỗi cái vị diện đều bị bịt kín tại bản thân bọt khí một sảng hệ tinh bít bên trong. Mà những thứ này hệ tinh bích tắc thì lơ lửng tại một loại được xưng là nguyên tố màu hổ phách thể lưu bên trong ngài xem Có phải hay không cùng ta vũ trụ rất sống đâu này nhân tổ đã rõ ràng đạo tổ muốn làm thế nào Tuy rằng thế giới lấy thái dương hệ tiến hành một lần nữa không Kỳ thật trên bản chất Vẫn là ban đầu bộ kia Chỉ là cải biến một cái hình thức mà thôi Đồng thời không có nguy hiểm Chỉ là sẽ khá phiền toái Hắn vũ trụ căn bản không cần một lần nữa không thế giới trực tiếp lấy những thế giới này làm cơ sở không vũ trụ là đủ Mà đối phương lại muốn đối mỗi cái thế giới lần nữa tiến hành không Sau đó lại lấy bọn chúng làm cơ sở không vũ trụ Tại nhân tổ xem tới Thế giới cũng không trọng yếu Vũ trụ không mới là trọng yếu Đạo tổ giảng này làm Hoàn toàn là tốn công mà không có kết quả Bất quá Cái này dù sao cũng là đạo tổ Việt tư Mà lại là có quan hệ tu luyện lộ tuyến bên trên trọng yếu đại sự Hắn thật đúng là không thể nói cái gì Chỉ cần không có nguy hiểm liền tốt Nhân tổ chỉ có thể nhắc nhở lần nữa nói Cứ như vậy Ngươi không vũ trụ tốc độ Sẽ phi thường chậm Ngươi cần phải có tâm lý chuẩn bị a. Nhân tổ đã nhìn ra Đạo tổ là một cái tính nóng vội Cho nên tại sao cùng nhắc nhở bên trong Điểm tới một điểm này Chỉ chờ mong đối phương hồi tâm chuyển ý Đáng tiếc đối phương tâm trí phi thường kiên định cảm ơn Xong sau đó liền bắt đầu theo ý nghĩ của mình không vũ trụ Điển hoa bắt đầu chuyên trú vào không bản thân vũ trụ Trước đó nhân tổ hướng hắn chia sẻ không vũ trụ kinh nghiệm trong đó có một chút Liền là trung tâm thế giới nhân tổ trung tâm thế giới vì hỗn độn hải bên trên bản nguyên đại lục bản nguyên trên đại lục thế giới là đúng bản nguyên đại lục bổ sung bản nguyên đại lục phía dưới hỗn độn hải bên trong chư thiên vạn giới mới là vũ trụ chủ thể nhân tổ vũ trụ thống trị hình thức là tự sinh hoạt tại bản nguyên đại lục sáng thí thần ma hàng lâm chư thiên vạn giới thống trị vũ trụ tham khảo chính là hỗn độn thần ma hình thức nhân tổ nói hắn còn tham khảo hỗn độn trùng sáng tạo ra vực sâu ma tục lấy cân bằng sáng thế thần ma từ mặt khác cân bằng vũ trụ bất quá hiển nhiên cái này thống trị hình thức quá mức đơn sơ lỗ hồng trồng chất lúc này mới không đến trăm vạn năm liền xảy ra vấn đề liên quan tới vũ trụ thống trị vấn đề điển hoa đã có ý nghĩ Hiện tại thống trì hình thức cũng không trọng yếu. Vẫn là ứng lấy tạo dựng vũ trụ làm quan trọng. Mà tạo dựng vũ trụ. Trước muốn một lần nữa không thế giới của mình. Mà một lần nữa không thế giới thì lại lấy trọng yếu không trung tâm thế giới cầm đầu. Trung tâm thế giới liền là trước đó điểm hóa giới. Sau đó khí tu giới sẽ sau đó đạo tổ giới. Còn tốt. Trước đó tu luyện quá nhanh. Không có đem trọng tâm đặt ở thế giới phát triển lên. đạo tổ giới bên trong không có diễn sinh ra sinh linh. Hiện tại một lần nữa không. Cũng không cần suy nghĩ những sinh linh kia an trí các loại vấn đề. Không cần phiền toái như vậy. Thế giới. Dừng lại toàn bộ thế giới trong nháy mắt phát sinh nổ lớn. Tại đầy đủ đạo lực chống đỡ dưới. Không gian tinh bích đồng thời không có vỡ tan. Mà là giống như thổi hơi cầu một dạng. Bành trứng gấp mấy trăm lần không gian tinh bích bên trong thế giới các vĩ độ một mảnh hỗn độn vô số đá vụn lơ lửng tại trong chân không năng lượng tàn phá bừa bãi điển hoa kiên nhẫn chờ đợi chờ hết thảy bình ổn sau khi xuống tới điển hoa bắt đầu bước thứ hai một cái thái dương hệ hoàn chỉnh hình chiếu xuất hiện ở thế giới tinh bích bên trong những thứ này hình chiếu cũng không chỉ là giả lập huyễn tưởng Mà là điển hoa ý chí thể hiện. Bên trong ẩm chứa trong vũ trụ bản chất nhất pháp tắc cùng quy tắc. Nó tựa như một cái bản thiết kế một dạng. Thế giới tinh bích bên trong được vĩ độ hết thảy vật chất. Bắt đầu theo cách này hình chiếu Tiến hành diễn hóa. Theo thời gian rời đổi. Mặt trời. Mặt trăng. Địa cầu. Kim tinh. Một tinh các loại được tinh cầu không ngừng thành hình. Đem toàn bộ thành hình sau đó. Điển hoa nhìn xem như không gian tính chỉ thế giới. Hài lòng gật gật đầu. Bắt đầu tiến hành bước thứ ba. Cũng là một bước cuối cùng. Vận chuyển. Thái dương hệ bên trong sở hữu tinh cầu bắt đầu tự động. Bắt đầu vây quanh mặt trời tiến hành quay quanh. Vệ tinh vây quanh hành tinh tiến hành quay quanh. Vành đai tiểu hành tinh các loại. Thế giới đến rồi một cách đại biến dạng. Hết thảy đều cùng nguyên lai like khác biệt. Ngoại trừ, không gian tinh bích bên trên tinh đồ. Vẫn là lúc đầu là bước kia tinh đồ. Điển Hoa cẩn thận cảm giác cách này lấy thái dương hệ vì bản thiết kế thế giới. Càng là cảm giác, càng là rõ ràng ưu thế của nó. So trước đó thế giới lớn đến mức nào. Vẹn vẹn bước đầu so sánh phát hiện Điển Hoa đã tìm được tam đại ưu thế. Thứ nhất, càng thêm ổn định. Địa cầu cái này chủ thế giới sẽ không dễ dàng như vậy sinh ra biến đổi lớn. Thứ hai càng thêm an toàn. Không gian tinh bích cùng địa cầu chia cắt ra đến. Không thông thẳng với. Ở giữa có một cái rồng lớn chiến lược giảm sóc không gian. Thứ ba trưởng thành tốc độ nhanh hơn. Không gian tinh bích biến lớn là nguyên nhân chính tăng lên hấp thu thái dương thái âm lực lượng hấp thu diện tích. Mặt khác. Hấp thu hiệu suất tăng lên tràn ra tiêu hao giảm bớt trưởng thành tốc độ biến nhanh gấp mấy trăm lần. Thế giới trưởng thành. Là thái dương hệ các thiên thể chất lượng tiến hành tỷ lệ gia tăng. Sở hữu đối thái dương hệ tính ổn định ảnh hưởng cũng phi thường nhỏ. Trung tâm thế giới không hoàn thành kế tiếp là vũ trụ không. Vũ trụ không điển hoa sớm đã có chuẩn bị trung tâm thế giới dừng lại sau khi hoàn thành lập tức bắt đầu thực hành. Hỗn độn hải lên. Một cái to lớn cây cối hình chiếu, đứng vững ở trong nước biển. Không chỉ có trên mặt biển có thân cây cùng tán cây. Mặt biển phía dưới cũng có sợi dễ tạo thành khổng lồ bộ dễ. Cây to này hình chiếu, so nhân tổ hình người thân thể còn muốn toàn cục gấp trăm lần. Nhân tổ hình chiếu nhìn đến đây, không được cảm thán nói. Đạo tổ vũ trụ vậy mà như thế lớn thật là lợi hại a điển hoa trung tâm thế giới liền định tại khổng lồ cây hình dạng hình chiếu cùng hỗn độn hải chỗ va chạm vị trí trung tâm nhỏ bé như là một hạt cho bụi trung tâm thế giới tinh bích bên trên tinh thần đồ bắt đầu lói lên nhận điển hoa vũ trụ ý chí ảnh hưởng từng cái tương quan thế giới vượt qua không gian vĩ độ xuất hiện sợi dễ cuối cùng như nhỏ bé tế bào một dạng ngược dòng hướng lên trên Không ngừng hướng lên trên lưu động Tại những thế giới này tiến nhập điển hoa cây hình dạng hình chiếu sau đó Chịu vũ trụ ý chí ảnh hưởng Lấy trung tâm thế giới làm bản gốc Từng cái thế giới bảo tạc Bành trướng Tiếp đó một lần nữa không Biến thành liền một cái thái dương hệ Mà bên trong sinh linh chân linh tắc thì thông qua vũ trụ luôn hồi thông đạo lưu động lên Ngoại trừ cá biệt thế giới Như đạo môn thế giới, đại hạ thế giới các thế giới, vì kỷ niệm bản thân trưởng thành quý tích, bị điển hoa ở hạch tâm thế giới phổ cận, vẽ một cách đặc thù khu vực, hoàn chỉnh giữ lại.